Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng sau khi chọn lựa, tôi phải thành thật nói với em. Đạt tiêu chuẩn cũng chỉ còn lại một người. Một người ư? quan tử ngâm trốn mắt nhìn hắn. Là tôi sao? Hoặc Duyên mỉm cười gật đầu. Làm sao có thể như thế được chứ? Cô không tin mặt trận mắt kêu to. Hắn cũng đồng tình nhìn về phía cô. Không thể nào nhá. Cô lại tiếp tục lắc đầu. có muốn trông thấy chứng cứ không? Hắn nói. Chứng cứ gì? Hắn đứng dậy. Đi đến chỗ điện thoại nhắc ông nghe rồi nhấn nút kiểu gì à Viện chị lại đây một chút đi Anh gọi Kiều Di tới để làm gì chứ quan tự ngâm nhịn không được mà cất tiếng hỏi Một lần nữa thì em sẽ biết thôi Hắn nói với cô Chỉ chốc lát sau thì Kiều Di đã đẩy cửa bước vào Tiếp ra Cô cũng kính cất tiếng thưa Nghe nói cô ấy là do chị vào đón đi Hoàng Duyên nhìn quản gia nói Ngữ khí của hắn mình thẳng Thoạt nhìn cũng thực là tùy ý Nhưng kỳ tế cũng rất là khiếp người Kiểu gì không tự chủ được mà cứng người lại. Đúng rồi ạ. Cô cất tiếng trả lời. Nghe nói chị nhầm cô ấy là người giúp việc mới tới. Từ lúc nào mà người giúp việc phải tự đến đây không phải là do công ty đưa tới chứ. Kiểu gì rắc mặt trở nên hơi trắng nhật. Tiểu ra. Ngay từ đầu, chị đã biết thân phận của cô ấy có đúng không hả? Hắn hỏi Kiều gì. Dạ, đúng ạ. Kiểu gì cúi đầu, nhìn gian nha thấp sọng thừa nhận. Còn quan tử ngâm ngồi ở sofa có tin trận to hai mắt. Tôi đã sớm đoán ra, chỉ làm quản gia nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không thể nhận lầm người. Là do lão ra sao? Kiểu gì lại gật gật đầu? Cũng là ông ấy bảo chị, bảo cô ấy như là người giúp việc ưng. Kiểu gì lại gật gật đầu? Vì sao chứ? Ông ấy muốn dùng cách này để quan sát hay chứng minh điều gì sao? Hắn hơi ngạc nhiên hỏi. Lão ra muốn biết, khi cô ấy bị người khác sai bảo, sẽ có phản ứng như thế nào? Kết quả thì sao? Kết quả tôi thật là ngốc nghếch nghe sai bảo. Chạy đông chạy tay đến làm muốn kêu cứu mạng chưa sao? Quan tử ngâm tự diễu nói Thật là xin lỗi cô Kiểu gì vội vàng cuối đầu giải thích với cô Đây cũng không phải là lỗi của kiểu gì Chị chỉ là nghe lệnh mà làm việc thôi Cũng không cần phải giải thích với tôi đâu Quan tử ngâm lấp đầu rồi nói tiếp Tôi còn muốn cảm ơn chị Đã giúp tôi hiểu rõ bản thân mình là vô dụng như thế nào Làm một chút việc như vậy đã kêu khổ Tôi thật sự là nên tự kiểm điểm mình thật nhiều mới đúng Không phải đâu tiểu thư à Cô thật sự là rất tốt Là vị tiểu tư tốt nhất mà tôi từng gặp đó Vừa không vay mặt hết hẳn sai kiến Cũng sẽ không giả vờ nhu nhược Hoặc lộ ra bộ dáng mình tài trí hơn người Khiến cho người khác cảm thấy xa cách Hy vọng cô có thể kết hôn cùng với thiếu gia Mà gả cho thiếu gia nhà chúng tôi Chờ một chút Những lời như thế này là từ đâu mà suy ra vậy chứ Quan tử ngâm há hốc mồm Được rồi, chị có thể đi ra ngoài Hoác duyên phân phó Kiều di gật gật đầu rồi xoay người rời đi Hiện tại Em tin rồi chứ, em là người duy nhất được đề cử. Suốt cuộc thì bà anh có thật xấu gì chứ? quan tử ngâm nhị không được mà nhú mày lạnh. Còn có, chẳng lẽ anh không có suy nghĩ và ý nghĩ của chính mình sao? Tùy ý để cho ông ấy quyết định trung thân đại sự của mình sao? Nếu như đối tượng là em, thì tôi thật ra cũng không có ý kiến gì cả. Hắn nhìn cô có một chút đam chiêu. Anh không có ý kiến nhưng mà tôi có. Cho nên chúng ta cần phải tiếp tục lời nói mà trước bữa tối còn chưa nói xong, có phải hay không? Cô trường mắt nhìn hắn Cảm giác trong đầu là một mảnh hỗn hận Căn bản là không thể thảo luận hay nói gì với hắn cả Tôi cảm thấy mệt Chân lại đau Ngày mai thảo luận tiếp được chứ Cô thương lượng nói Hoặc duyên đột nhiên ngờ thầm một tiếng Thật là xin lỗi Tôi đã quên mất cái chân của em bị thương Rất là đau sao Có cần tôi gọi bác sĩ tới Tìm cho em thuốc giảm đau hay không Hắn đi đến bên cạnh người cô Cô mặt rất nghiêm túc quan tâm các tiếng hỏi Không đau đến nỗi là cần tốt giảm đau đâu Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, được chứ? Đương nhiên được rồi, để tôi để em trở về phòng. Hắn đã xong liền xoay người ôm lấy cô từ sofa, dọa cho cô nhảy dựng lên. Tôi có thể tự đi. Chân của em bị thương, đi làm sao được chứ? Bác sĩ đã nói là không thể được dùng chân nhiều, có nhớ không hả? Nếu như không thì vết thương sẽ rất lâu khỏi, về sau còn có thể lưu lại di chân nữa. Chân kia của tôi không bị thương, tôi có thể dùng để nhảy. Ách mấy ngày, em là ách sao? Cô tức giận mà đánh hắn một quyền. Anh mới là ếch mà không, anh chính là con cóc." Cô trợn mắt oán hận nói, còn hắn thì bật cười ha ha rất chi vui vẻ. Sáng sớm tỉnh dậy, quan tử ngâm đã quen với cách trang trí hoa lệ và mùi hoa thơm mát trong không khí. Phòng của cô được trang trí hoa lệ nhưng cũng rất ấm áp và thoải mái. Trong phòng ngủ to lớn như vậy, ngoại trừ phòng tắm bên ngoài, ở đây còn lại đều là đầy đủ. Phòng của cô được trang trí hoa lệ nhưng cũng rất ấm áp và thoải mái. Trong phòng ngủ to như vậy, ngoại trừ phòng tắm ở ngoài, còn lại đều là đầy đồ ca. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net